những ngày sau đó thái độ của bác gái đối với tôi rõ ràng rất lạnh nhạt thỉnh thoảng bà vẫn nói chuyện với con tôi nhưng không còn niềm nở nhiệt tình như trước nữa thật ra đây là những chuyện tôi đã lường trước và tôi cảm thấy đó là chuyện đương nhiên giả sử bây giờ anh cả tôi cũng dẫn về một người phụ nữ trải qua một đời chồng còn có thêm một đứa con giống như tôi về nhà thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của mẹ tôi cũng sẽ giống như bác gái người phụ nữ từng bước qua một cuộc hôn nhân dù muốn dù không cũng sẽ gặp trở ngại hơn những người khác anh c h ấ n an tôi không cần nghĩ nhiều nếu nói không xứng thì chính anh mới không xứng với em anh nhìn cu sóc mỉm cười nói thêm đó là việc không phải ai cũng có thể làm được những việc anh đang làm cũng không phải ai cũng có thể làm được hơn ai hết tôi luôn hiểu rằng mặc dù anh không sanh chính ngôn thuận nhận t h ẳ n g bé làm con nuôi nhưng kỳ thực tình yêu mà anh dành cho nó không hề ít hơn tôi thậm chí còn hơn tôi khi trước đó anh mới chỉ gặp nó một lần duy nhất trí kéo tôi vào lòng k â ôm ấm áp thâm tình và truyền cho tôi thêm rất nhiều sức mạnh mẹ anh không phải là người không có ly lẽ tôi cũng biết thế gương mặt bác gái hiền lành đôn hậu đậm chất nông dân chất phác hơn nữa một người mẹ không có lý lẽ nhất định không thể dạy được một đứa con tử tế như trí vài ngày sau khi tôi vừa đi chợ về thì bất ngờ nhìn thấy bác gái đang dạy con tôi tập thể dục ở giữa sân hình ảnh ấm áp h ế t như ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt có vẻ như bác gái đang cố tình đợi tôi chào hỏi xong tôi còn đang định vào nhà thì bác gái gọi lại cháu an chi tôi xoay người lại đối diện với tôi bây giờ tuy không phải là gương mặt vui vẻ của ngày đầu tiên nhưng cũng không phải là vẻ mặt lạnh như băng của mấy ngày qua bác nói chuyện với cháu một lát được không vâng ạ chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá gần đó bác gái không vòng vo vò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bác đã nghe con trai bác kể về chuyện của cháu vâng tôi tiếp tục chờ nghe mẹ anh nói bác quả thật rất khó để chấp nhận được hoàn cảnh của cháu mong cháu thông cảm cho bác cháu hiểu ạ không một lời trách móc nặng lời giọng của bác gái vẫn rất nhẹ nhàng đ i ể m tĩnh nhưng mà nghĩ lại thì người phụ nữ đã từng đổ vỡ thì sao chứ cũng không phải là tất cả phụ nữ chưa từng trải qua hôn nhân đều là người tốt đẹp tôi nghĩ mẹ anh đang muốn nói về cô gái đó quả nhiên vài phút sau bà hỏi tôi chắc cháu cũng từng nghe nói về người vợ sắp cưới của con trai bác tôi gật đầu thừa nhận bọn cháu quen biết nhau khá lâu vì thế cháu có được biết ừ vì thế nên nói hoàn cảnh của cháu và con trai bác nếu nói khác thì rất khác nếu nói giống lại cũng rất giống bác thì già rồi chẳng còn sống được với nó bao lâu nữa chỉ mong nó tìm được người thấu hiểu bao dung trong một mối quan hệ mà nói đồng cảm cũng là điều rất quan trọng đó gần như là một lời thừa nhận mối quan hệ của tôi và anh và tôi biết chính anh đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ cho tôi một con đường sau đó anh nói với tôi mẹ đã suy nghĩ rất lâu sau khi biết cu sóc không phải là con ruột của em anh đã nói à ừ có một vài chuyện khi cần cũng không nên giấu thật ra khi biết chuyện mẹ ruột cu sóc là người đã phá vỡ gia đình của tôi có rất nhiều người đã nói tôi quả là người bao dung rộng lượng hoặc là tốt bụng gì đó tôi biết quá nửa trong đó chỉ là lời t â n bốc xã giao nhưng cũng có vài lời là thật có điều tôi không có nhu cầu nghe những lời đó càng không muốn con tôi bị người ta nhìn bằng con mắt khác với tôi thằng bé là con của tôi kể từ khi tôi quyết định đưa nó rời ngôi nhà trên núi thì dòng máu đang chảy trong người nó vốn chẳng còn quan trọng tôi càng không có ý định lấy chuyện đó ra để tăng thêm chút thiện cảm trong mắt mẹ anh không ngờ cuối cùng chính anh đã nói những điều đó với mẹ mình tôi cười khổ xem ra lời của cái linh luôn đúng thằng bé chính xác là quý nhân của đời em c h í đưa cho tôi một bức tượng nhỏ xíu chính là bộ dạng của tôi đang mặc bộ quần áo thổ c ầ m trong lần đi chợ phiên đó cười nói tự em đã chính là quý nhân rồi đó có lẽ là câu nói văn vở nhất mà một người như trí có thể nghĩ ra vài ngày sau mẹ tôi từ quê ra thăm tôi mà không báo trước anh cả tôi theo trí nhớ lần trước chở mẹ thẳng vào tận cổng lúc đó trí còn đang nấu ăn trong bếp cù sóc hỗ trợ nhặt rau còn tôi và bác gái đánh cầu lông ở ngoài sân mẹ và anh tôi đứng hình mất mấy giây khi biết đó là mẹ của trí anh cả tôi đã nhăn mặt thì thầm hỏi tôi có chuyện tốt như vậy à rõ ràng vẫn là một bụng không tin tôi không thèm trả lời anh ấy quay sang hỏi mẹ hôm qua lúc gọi điện mẹ cũng chẳng thèm nói cho con biết mẹ sẽ ra đây đợt tết cu sóc rất thân với bà ngoại và cậu cả nên vừa nghe tiếng đã vội vã chạy ra vừa cười toe toét vừa lao về phía mẹ tôi mẹ tôi bế thằng bé lên rõ ràng rất mong được gặp cháu ngoại mới ra đây nhưng lại x ả vờ r ừ n g dưng bố con bảo mẹ lên xem dạo này con sống có n ể nếp không chủ yếu là kiểm tra đ ổ t xuất tôi nhịn cười ồ trước đây cũng chưa bao giờ thấy mẹ sốt sắng ra kiểm tra con thế này cả mẹ lường tôi trước khác giờ khác bữa cơm đáng lẽ chỉ có bốn người giờ lại thành một mâm vừa đủ đầu bếp chính vẫn là trí mẹ kéo tôi vào phòng cằn nhằn chưa nói tới việc sau này hai đứa sẽ thế nào nhưng mà con cũng không thể để cho cậu ấy vào bếp nấu nướng một mình như thế được không phải một mình đâu mẹ bình thường con vẫn vào phụ chỉ có ngày nghỉ mới tranh thủ vận động cùng mẹ anh ấy một chút thôi thế bà ấy không nói gì à có chứ ạ mẹ tôi lập tức cao giọng nạt thấy chưa chưa gì đã làm cho người ta c o n c ứ nhìn không tốt tôi bật cười mẹ cũng thấy rồi đấy mẹ anh ấy như vậy giống người đang có cái nhìn không tốt về con à v à lại con gái mẹ không phải là người không biết nghĩ đến thế mẹ nói xem giữa ăn uống và tinh thần có phải cái nào cũng đều quan trọng cả không phải sao thật ra bác gái là người có suy nghĩ khá thoáng nhiều lần bác ấy còn bảo với tôi kệ nó từ nhỏ đã thích nấu nướng mỗi lúc về nhà cũng toàn xung phong vào bếp còn tôi lại là người ít câu nệ tôi luôn nghĩ con người sống với nhau cái quan trọng nhất vẫn là chân thật huống hồ việc trí nấu ăn ngon hơn tôi đẹp mắt hơn tôi là điều không cần b ả n cãi anh cả tôi chỉ ở lại hết đêm hôm đó còn mẹ tôi thì chưa có ý định về bà lên hôm nay thì ngày mai đã bàn với tôi hay là con cho thằng cu sóc nó nghỉ học mấy bữa đi đằng nào cũng tới lớp mẫu sáo cũng chỉ ngồi chơi với xem tivi thôi chưa đã học hành gì tôi thấy không dễ gì mẹ tôi mới chịu để bố ở nhà một mình để vào đây cái chính vẫn là do nhớ cháu thế nên đã nghe theo lời mẹ xin phép cô giáo cho con nghỉ học ở nhà chơi với bà hai bà một cháu tôi không nghĩ là mẹ tôi và mẹ anh lại có thể sớm thân thiết với nhau như thế có khi buổi chiều tôi và trí tan làm về mẹ tôi còn hỏi sau hôm nay về sớm thế không làm hết ngày à buổi sáng hai mẹ lại cùng gọi nhau đi tập thể dục mẹ tôi bảo bác gái nhiều tuổi hơn mẹ mà sức khỏe xem ra không hề thua kém mẹ đi tới đâu thì bác gái theo được tới đó mẹ thậm chí còn khai thác được nhiều thông tin hơn cả tôi bà chép miệng thở dài kể ra thì cũng tội chồng mất sớm con thì dại dột cũng bỏ mẹ mà đi khi còn xuân xanh chẳng biết những ngày tháng đó bà ấy đã làm thế nào mà trải qua được không biết tôi cũng có nghe c â y linh kể về chị gái trí nhưng mà không biết cụ thể lắm nghe mẹ nói thế mới tò mò hỏi con gái của bác ấy vì sao lại làm chuyện dại dột như thế ạ mẹ tôi nhìn quanh hạ giọng nghe bảo là yêu đương đơn phương ông thầy nào đó mà ông ấy đã có gia đình thế là thất tình rồi ra nông lỗi đó thật là dại dột vốn khi sinh xong chị gái thì bác sĩ bảo mẹ anh không nên sinh thêm con vì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên mãi tới mười mấy năm sau bác ấy mới đánh liều sinh thêm anh chỉ là không ngờ anh còn chưa chào đời được bao lâu thì chị ấy xảy ra chuyện sau đó bố anh cũng bạo bệnh mà mất mẹ tôi nói đúng không biết những năm tháng đó bác ấy đã làm cách nào để có thể vượt qua mà có lẽ cũng vì đã từng mất mát nhiều như thế nên bác gái đối với cu sóc của tôi đặc biệt yêu quý mẹ tôi lại thở d à i nói cũng may mà còn được thằng con trai ngoan ngoãn hiếu thảo thôi thì xem như cũng được ông trời bù đắp cho phần nào vâng chúng tôi đi làm về thì cùng nhau vào bếp làm cơm con trai tôi cùng với hai bà chơi ở phòng khách thằng bé đang bắt đầu cho bà ngoại một lát sau lại chạy sang chỗ mẹ anh liệt thoáng bà nội còn mỏi chỗ nào nữa không để sóc bóp cho nào đây đây sóc bóp hai cánh tay này cho bà nội đi đây hả bà nội ừ đây đúng rồi mai mốt bà nội không sách nặng nữa nha để sóc sách cho ừ thằng nhóc này chả biết giống ai mà hiểu chuyện thế không biết giả dặn trước tuổi tiếng cười ở ngoài phòng khách giòn tan rộn ràng chỉ có tôi là tròn mắt nhìn trí không hiểu chuyện gì đang xảy ra bà nội chí cười cười nhắc lại ừ bà nội chí bước tới ôm tôi từ sau lưng vùi đầu vào hõm cổ tôi nhắc lại nhớ đấy con trai em đã gọi mẹ anh là bà nội rồi tôi sợ mẹ đột ngột bước vào nên luống cuống đẩy anh ra anh làm cái gì đấy càng ngày càng lưu manh anh nghe tôi mắng thế lại càng sảng khoái sấn tới làm gì có tên lưu manh nào chỉ làm mấy trò nhạt nhẽo như thế lưu manh thật sự là lưu manh lại còn mặt dày nhưng mà tôi không có cách nào bắt anh dạy lại con trai mình cách xưng hô được anh bảo vốn sĩ anh cũng là bố của thằng bé thế nên thằng bé gọi mẹ anh bằng bà nội là quyền lợi chính đáng của anh buổi tối ba người chúng tôi nằm chung một chiếc giường mẹ tôi nhìn thằng bé đang say ngủ mỉm cười nói càng nhìn càng t h ấ y mến chắc bố nó cũng là một người xuất sắc sao mẹ biết thế lại còn không à chưa cần nói đến tính tình mỗi vải bề ngoài thôi thì mẹ ruột nó đã chẳng có được nét nào đẹp như thằng bé rồi vậy bây giờ mẹ ủng hộ con rồi chứ à không thì cản được con à mẹ tôi lại ngắm nghía thằng bé thêm một lúc vẻ mặt rất hài lòng sau này hai đứa lấy nhau chỉ cần sinh thêm một đứa nữa là được nhà bên đó neo người con vừa về đã mang cháu trai về cho bà ấy chắc chắn bà ấy rất vui tôi cười cười mẹ cũng duyệt luôn cả anh t r í à chưa chẳng qua là vì cu sóc nên mới cho nó tạm thời qua ải thôi chứ vẫn cần quan sát thêm thật ra tôi biết mẹ chẳng qua muốn tôi thận trọng hơn trong mối quan hệ thứ hai này thôi chứ c h o n g bụng mười phần đã ưng luôn cả mười lắm lúc mẹ tôi còn nhìn t r í lại nhìn sang tôi rồi bắt đầu cảm thán chẳng biết rốt cuộc nó nhìn chúng con ở điểm nào nhỉ hai ngày sau anh cả đến đón mẹ tôi về lần này anh ấy không chỉ đến một mình mà còn có cả bố tôi tôi biết bố đến thăm tôi chỉ là phụ cái chính là bố cũng nhớ cù sóc nên mới tới đây mỗi tội anh tôi không rảnh nên bố cũng chỉ ở lại được vài ngày cây linh biết tin mẹ tôi sắp về bố tôi lại mới ra thì vui lắm nó bảo sẽ lên kế hoạch tổ chức ăn uống một bữa địa điểm đương nhiên là nhà nó vừa rộng rãi vừa thoáng mát tiệc ngoài trời nhé anh cả tao mới đầu tư hẳn một tiểu cảnh sân vườn nhân dịp này mình tổ chức ăn uống ở đó luôn trong ấy nở mặt nở mũi mang tiếng bàn bạc cho vui chứ nó còn chẳng thèm cho tôi mở miệng nói câu nào vừa nói với tôi xong đã ngay lập tức lấy điện thoại ra thông báo cho trí anh lên thực đơn đi nhé cần mua gì thì báo lại để em lát nữa em mua giúp với cả anh nhớ tranh thủ về sớm một chút tiệc có người lớn không tiến hành muộn quá được tôi tròn mắt hỏi nó rốt cuộc có đúng là mày đang định mời khách không thế mặt mày nó tỉnh bơ như ruồi lát nữa tao sẽ sang chở mẹ anh ấy công sức đó không nhỏ bố mẹ tôi trước đó từng gặp qua bố mẹ cái linh anh cả tôi thì thanh niên độc thân ham vui nên khi được mời ai nấy đều rất nhiệt tình nhận lời chí cũng bảo với tôi là đã báo với mẹ anh rồi tôi còn tưởng tối nay sẽ là bữa tiệc ba gia đình vô cùng vui vẻ nhưng không mọi chuyện không như chúng tôi mong đợi cả ngày hôm đó anh tôi đưa bố đi thăm một người bạn học cũ nào đó mãi tới chiều mới về bố tôi về tới sân thì vừa bạn cũng gặp bác gái mới đi chợ về trên tay còn cầm một túi đào mọng nước tôi nhanh nhảu giới thiệu hai người với nhau khi biết đó là mẹ của t r í bố tôi nhiệt tình chào hỏi ông còn chìa tay ra bắt tay với bác gái chào chị tôi cũng vừa nói với con bé an chi lát nữa sẽ sang nhà chào hỏi chị cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ mẹ con nó bác gái không rời mắt khỏi ba tôi tôi có cảm giác bác gái đang vô cùng căng thẳng thậm chí là khó thở một lát sau thì túi đào trên tay bác gái rơi xuống đất từng quả đào lăn lóc khắp nơi dập nát không còn nguyên vẹn bác gái bác không sao chứ tôi tiến đến lo lắng hỏi phải mất một lúc sau nữa thì bác ấy mới lắc đầu lắp bắp không không sao vậy để cháu tôi còn chưa nói hết câu thì bác ấy đã vội vã đi về nhà bố tôi nhìn theo lo lắng bảo bà ấy giống như trúng gió c ò n mau sang xem thử đi tôi bước qua những quả đảo đã dập nát đó lật đật chạy sang nhà trí bác gái chưa kịp đóng cửa nhưng hình như không có ý định cho tôi vào cháu về đi bác muốn nghỉ một lát tôi đương nhiên không thể an tâm về vì thế nên vẫn cố ý bước vào bên trong bước chân của bác gái trở nên loạng c o ạ n g nhưng vẫn nhất quyết không để cho tôi dìu mau về đi sắc mặt bác gái rất tệ tôi hoảng hốt bác gái vậy để cháu gọi cho anh chí về trước khi anh ấy về cháu sẽ không đi đâu cả bác gái liên tục xua tay không cần làm ơn mau về đi thật sự không muốn cho tôi ở lại tôi đi ra ngoài khép cửa lại sau đó gọi cho chí báo tình hình cũng may anh đang ở nhà cái linh rất gần chỉ một lát sau đã về tới nơi tôi vẫn không dám vào tận giường mà chỉ đứng ở phòng khách chí kiểm tra sức khỏe của mẹ xong chạy ra báo với tôi mẹ vẫn đang chóng mặt có lẽ lại tăng huyết áp em và bố mẹ cứ tới nhà linh đi nói với mọi người anh không tới nữa nhé tôi vẫn không yên tâm hay là chở bác gái ra phòng khám nhờ bác sĩ kiểm tra xem sao rõ ràng trước đó em vẫn thấy bác gái rất bình thường mà anh chấn an tôi không sao huyết áp tăng đột ngột thôi anh sẽ theo dõi tôi vốn định ở lại cùng anh nhưng anh lại bảo tiệc tối nay cũng xem như là tiệc chia tay bố mẹ tôi người ta đã có lòng mời mình không thể không tới tôi dặn anh vậy nếu có gì anh nhớ báo cho em liền nhé chí vừa đẩy tôi ra cửa vừa cười được rồi xem em kìa còn nói chỉ là hàng xóm của mẹ anh làm gì có hàng xóm nào nhiệt tình sốt sáng như thế ngày hôm sau và cả những ngày sau nữa tôi không gặp lại bác gái thậm chí hôm mẹ tôi chuẩn bị về mẹ sang nhà chào bác gái nhưng cũng chỉ nghe bác gái báo mình mệt không tiếp chuyện được rồi thôi không một lời chào cũng chẳng một lời hẹn gặp lại mẹ tôi rõ ràng rất thắc mắc đối với tình cảm thân thiết bao ngày qua của hai bà mà nói thái độ của bác gái lúc chia tay như vậy đúng là có chút khó hiểu tôi cũng không hiểu nhưng mà chỉ biết nói trong qua chuyện chắc là bác ấy còn mệt mẹ ạ chẳng phải hai người đã trao đổi số điện thoại rồi sao sau này không thiếu dịp liên lạc nữa mẹ tôi tặc lưỡi đành thế đợi bác ấy khỏe lại con đưa cái này sang nói là quà mẹ tặng nhé là một s ớ p vải may áo dài hôm tết anh cả tôi cũng mua cho mẹ một s ớ p vải gần giống như thế mặc dù không nói ra nhưng tôi nghĩ khi mẹ tôi chọn món quà này để tặng mẹ anh bà vốn đã hình dung trong đầu cảnh hai bà mặc áo dài giống nhau cùng bước vào sân khấu bà đang nghĩ đến đám cưới của anh và tôi trước khi bố tôi đến đây mẹ anh đã từng nói chúng tôi đều là người đã trưởng thành từng đồng cảm thấu hiểu thế nên có lẽ không cần mất quá nhiều thời gian ở vào tuổi của bà lại chỉ có một đứa con duy nhất bà luôn mong cho con trai mình sớm thành ra lập thất cũng không phải là điều dễ hiểu có một lần hai bà đưa con tôi đi tập thể dục bà còn tự hào giới thiệu với các bạn già mới quen của mình đây là cháu nội của tôi là chính bà đã tự nguyện nhận con tôi làm cháu nội thế nên chuyện mẹ tôi đã nghĩ đến một đám cưới trong tương lai gần cũng không phải quá viển vông không thực tế đáng tiếc điều đó đã không thể nào thành sự thật vĩnh viễn không thể con người suy trong cùng thì đừng nói đến tương lai ngay cả trong quá khứ cũng từng có rất nhiều chuyện đều ít nhiều liên quan đến chính mình nhưng mà bản thân mình lại không được biết ví dụ như mẹ tôi ví dụ như tôi và cả t r í mấy ngày sau đó tôi đều không gặp bác gái bác ấy thường không x a khỏi nhà lúc tôi có ở nhà và kể cả tôi có sang cũng viện cớ mệt không thể chuyện trò được ngay cả cu s ắ c bình thường bà yêu thằng bé biết bao nhiêu thế nhưng lúc này cũng chỉ hờ hững đáp lời thằng bé bà mệt c h ó n g ra ngoài chơi đi sợ thằng bé buồn nên tôi phải động viên con tại bà đang mệt sóc ngoan đừng quấy bà nhé để cho bà nghỉ ngơi đợi ít hôm nữa bà khỏe bà sẽ lại chơi với sóc thằng bé dầu dĩ gật đầu vâng ạ nhưng mà sóc không quấy bà nội sóc chỉ muốn b ắ p đầu cho bà nội thôi kỳ thực tôi cũng có cảm giác giữa chúng tôi hệt như đang có một cái hố vô hình ngăn cách tôi lo lắng hỏi chí sao anh không đưa mẹ đi khám nơi khác thử đi ốm bình thường không thể lâu như thế được chí cũng có chút khó hiểu nhưng anh vẫn chấn an tôi không sao đâu mẹ vẫn còn mệt nên mới không muốn ra ngoài nhiều em yên tâm đi cứ cho là thế đi thế nhưng ngay cả điện thoại của mẹ tôi bác gái cũng không nhận mẹ tôi gọi mấy cuộc không được lại lật đật gọi lại cho tôi con đừng có giấu mẹ suốt cuộc bái bị làm sao con nặng lắm không tôi thật thà kể lại cho mẹ tình hình ở đây mẹ tôi nghe xong liền g ụ c tôi nếu thế chắc là bà ấy biết mình bị gì đó nhưng lại giấu hai đứa con không muốn làm các con lo lắng c ò n mau d ụ c t h ẳ n g chí tôi lên thành phố kiểm tra thử xem sao theo lời của mẹ tôi thì bác gái vốn là người hòa đồng vui vẻ sẽ không có chuyện bác ấy tự nhốt mình trong nhà nếu như không có chuyện gì đó tôi thấy mẹ nói có lý thế nên chỉ làm được nửa buổi thì sốt ruột quá không làm nổi nữa đành phải bàn giao công việc cho người khác để chạy về bác gái đang ngồi nơi gấy đá trước cửa mấy ngày không gặp sắc mặt bác ấy xanh xao hốc hác thấy rõ lần này bác ấy không còn tránh gặp tôi nữa nhưng vẻ lạnh nhạt trên gương mặt thì vẫn nguyên vẹn hơn nữa cũng rất kiệm lời cho dù tôi có nói gì cũng chỉ xua tay cho qua chuyện hình như trong lòng tôi đang dần nảy sinh một cảm giác hoài nghi mơ hồ sau đó tôi lấy s ấ p v à i mà mẹ tôi gửi lại mẹ tôi đã về tới nhà cả tuần tôi cũng không thể giữ lại mãi được thế nhưng chỉ vừa mới mở miệng cái này là mẹ cháu mấy từ còn lại chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì bác gái đã ngăn lại lần này giọng điệu của bác ấy vô cùng bình thản tự nhiên suốt mấy ngày hôm nay đã dành hết tâm tư mà cân nhắc đắn đo vậy an chi này vâng ạ bác gái nhìn tôi một lát hỏi bố cháu bác nghe nói trước đây ông ấy là giáo viên phải không vâng bác có thể biết tên bố cháu được không tôi hơi bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ bố tôi từng vài lần lên báo sau này thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng có người hỏi thăm danh tính của ông thế nên vẫn trả lời bình thường bố cháu là trần thế an ạ bàn tay đang đặt nơi thành ghế của bác gái siết chặt hơi một cách rõ ràng vậy bố cháu trước đây có từng dạy ở thành phố b không tôi gật đầu xác nhận bác gái im lặng một lát ra hiệu cho tôi mang món quà của mẹ về bà bảo bác mệt rồi muốn vào nghỉ ngơi khi tôi ngỏ ý đưa bà vào phòng thì bà nhất quyết từ chối sau đó thẳng tay đóng sầm cửa lại ngay khi tôi chỉ cách cánh cửa vài chục cm sau đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con anh anh có vẻ rất kinh ngạc sao đột nhiên mẹ lại về chẳng phải mẹ nói sẽ ở lại vài tháng s a u ạ mẹ cảm thấy không khí ở đây không bằng ở quê mình hơn nữa mẹ thấy bây giờ quê mình cũng phát triển rồi con cũng nên suy nghĩ đến việc trở về quê lập nghiệp đi rõ ràng bà đã hơn một lần nói muốn anh sớm lập gia đình thế nhưng lúc này bà lại nói mẹ thấy nếu như có đầu óc và chịu khó thì ở quê mình cũng không phải là quá khó huống hồ con còn trẻ chưa có vợ con vướng bận gì cùng lắm thì chỉ mất vài năm gầy dựng thôi g i ọ n chí có vẻ cương quyết nhưng con và an chi mẹ cũng biết con không thể bắt cô ấy phải về quê cùng con được cô ấy đang sống ở nơi này rất tốt cô sắp cũng đã bắt đầu hòa nhập với môi trường nơi đây rồi vậy thì có thể tìm hiểu thêm một thời gian hai đứa ở hai nơi dù sao đàn ông cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng không trách con được bà rất khôn khéo tuy không hề có lời nào bắt anh phải chia tay tôi nhưng mà ý sâu xa thì rõ ràng là như thế sống hỏi trong lòng tôi càng lúc càng rõ nét nghĩ lại thái độ của bác gái tôi cảm thấy chuyện này hình như có liên quan trực tiếp đến tôi chính vì thế nên tôi nhất định sẽ hỏi bác gái cho rõ ràng đều là người trưởng thành cả rồi dù bác ấy đột nhiên thấy tôi không còn phù hợp với con trai mình đi chăng nữa thì cũng nên có một câu rõ ràng nhưng mà tôi còn chưa kịp đi tìm bác gái thì bác ấy đã chủ động hẹn tôi đó là khi anh không có ở nhà không vòng vèo bác gái thẳng thắn đề nghị tôi biết là nói chuyện này hơi đột ngột tôi cũng không thể nói với con trai tôi với tinh cách của nó thì kiểu gì nó cũng sẽ không đồng ý thế nên mong là cháu sẽ có cách ý bác là gì ạ cháu và con trai tôi hai đứa không thể có tương lai được mặc dù hơi bất công với cháu nhưng mong cháu hãy chủ động Rời x a nó chưa bao giờ tôi bình tĩnh như lúc này cháu có thể biết lý do không ạ bác gái có vẻ không muốn nói tôi cường quyết nhắc lại cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng luôn cảm thấy rất khó hiểu coi như tôi xin cháu thật sự xin cháu xin cháu buông tha cho tôi đừng hỏi thêm gì nữa cả cũng đừng dây dưa với con trai tôi nữa hai đứa không thể bác gái có chút không giữ được bình tĩnh cháu muốn nghĩ về tôi như thế nào cũng được nhưng mà dừng ở lại đây đi được không chỉ mới nói mấy câu nhưng mà bác gái đã có vẻ rất mệt dừng lại ở đây đi có được không nếu như nói đó là một lời ban nài có lẽ cũng không sai tôi nhớ lại những quả đào bị sập nát nằm lăn lóc dưới đất cảm thấy có chút khó thở lồng ngực căng cứng như quả bóng được bơm căng hết mức tôi hít một hơi cố gắng hỏi có liên quan đến bố cháu có phải không ạ bác gái sửng sốt nhìn tôi nhưng chỉ vài giây sau đã run rẩy rời mắt đi là chuyện có liên quan đến bố cháu bác gái im lặng rất lâu dường như đang cân nhắc mãi sau mới hỏi tôi nếu như tôi nói cho cháu biết sự thật thì cháu sẽ có cách làm cho con trai tôi rời xa cháu có phải không vâng chỉ cần nói đó là điều nên làm cháu nhất định sẽ cố gắng làm bác gái đứng dậy đi vào phòng một lát sau mang ra đưa cho tôi một cuốn sổ đã vàng úa mắt bác ấy như có nước s ọ c nói vỡ ra đây là những thứ cuối cùng mà đứa con gái của tôi đã để lại cho tôi thật đáng buồn tất cả lại đều có hình ảnh của một người đàn ông là bố của tôi đây là những trang nhật ký và tất cả đều viết về bố tôi yêu đơn phương một thầy giáo đã có gia đình rồi làm chuyện dại dột có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ được nhân vật chính mà mẹ tôi nhắc hôm đó lại là bố tôi bức hình của bố tôi ngày còn trẻ mặt sau có ghi mấy dòng chữ thầy giáo chủ nhiệm tình yêu duy nhất trong cuộc đời này tim tôi như vỡ vụn ra thành từng mảnh nếu không vì bố cháu thì con gái tôi đã không ra nông nỗi đó tôi đã không mất một đứa con bố nó cũng đã không vì đau lòng mà sinh ra bạo bệnh cả một gia đình của tôi Ở một bức hình khác chụp chung với cả hình lớp, với m ặ trang sau sớm lại là vài Giá dòng như hơn gặp chữ khác. Giá như em được gặp thầy sớm hơn một chút. thầy em một Một t nhật ký gần cuối ngày tháng năm hôm nay thầy đã hẹn gặp riêng và trả lại bức thư cho mình thầy nói đó chỉ là tình cảm bụn vặt không đáng kể của tuổi học trò khuyên mình dẹp qua một bên lo tập trung học hành đáng tiếc t i n mình chỉ có thầy đầu cũng chỉ có hình ảnh thầy không có chỗ trống cho việc khác nữa ngày tháng năm thầy lạnh mặt nói nếu mình không tỉnh ngộ thầy sẽ chuyển trường thầy yên tâm bắt đầu giờ phút này em sẽ tỉnh ngộ thầy hãy cứ ở lại đây nơi quê hương em sau này mỗi ngày em đều được nhìn thấy bóng dáng của thầy đi qua con đường đó đó là những dòng chữ cuối cùng có lẽ cái mà chị ấy gọi là tỉnh ngộ thì r a lại chính là chuyện đó tôi còn nhớ có một lần có người đã hỏi bố tôi rằng trong cuộc đời dạy học của mình có điều gì làm cho bố cảm thấy nuối tiếc hay không bố tôi đã trầm ngâm rất lâu sau đó mới nói điều nuối tiếc và ân hận nhất trong mấy mươi năm đứng trên bục giảng của tôi chính là việc tôi đã quay trở về tỉnh nhà quá muộn đáng lẽ tôi nên quay về sớm hơn một chút lúc đó ai cũng nghĩ bố đang nói đến việc đáng lẽ nên quay về công hiến cho tỉnh nhà sớm hơn một chút cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu chính là bố đang muốn nói chỉ cần bố quay về sớm hơn vài năm thậm chí một năm hay chỉ cần vài tháng thôi thì có lẽ chuyện đáng tiếc đó đã không xảy ra cũng là đến bây giờ tôi mới biết hóa ra bao nhiêu năm qua bố tôi cũng phải tự ôm trong lòng một vết thương nhức nhối đến vậy mặc dù ông không có lỗi không có bất kỳ một trang nhật ký nào có thể buộc tội bố tôi nhưng mà việc ông là người có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị gái trí là thật xin cháu xin hãy buông thai cho tôi là buông thai cho bác gái không phải cho anh tôi gần như không còn có thể tự nghe được nhịp tim trong lồng ngực nữa thật ra kể cả bác gái không yêu cầu thì tôi cũng tự cảm thấy tôi với anh đã không còn có khả năng nữa nhưng mà một lần duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng tôi muốn thanh minh cho bố mình bố cháu không có lỗi có một người cố chấp yêu mình không phải là lỗi do mình giọng bác gái lạc đi tôi biết nhưng mà bao nhiêu năm qua bố cháu giống như cái gai đâm sâu vào trong lòng tôi tôi không có cách nào nhổ ra được tôi gặp lại bố cháu một lần cái gai đó sẽ đâm sâu thêm một lần gặp lại hai lần sẽ đâm hai lần cháu nói tôi đã già như thế này rồi thật sự không còn sức để mà chịu đựng nữa thế nên buông tha cho chúng ta cho cả bố mẹ cháu tôi đã không có cách nào để gạt được lời của mẹ anh ra khỏi đầu buông tha cho chúng ta phải bác gái già rồi bố mẹ tôi cũng già rồi họ không còn sức để chịu đựng mặc cho người đời mổ xẻ lại một vết thương cách đây mấy chục năm trước mấy chục năm đã trôi qua bố tôi có thể không còn nghĩ tới nhưng mà ông chắc chắn chưa quên còn có mẹ tôi có lẽ mẹ rồi cũng sẽ như bác gái sẽ có một cái g a i xuyên thẳng vào tim và vĩnh viễn nằm lại ở đó cho đến tận khi chết chúng tôi còn trẻ con đường t h a n h thang rộng lớn sẽ trải qua thêm nhiều chuyện sẽ có nhiều người sẽ đi qua cuộc đời mình nhưng mà bố mẹ tôi và cả bác gái thì không họ không còn quá nhiều thời gian nữa vì chút hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà đẩy họ vào một đám gai nhọn thì quả thật là quá ích kỳ suy cho cùng thì thế giới của người trưởng thành cũng không còn yêu đương cuồng nhiệt đến mức đòi sống đòi chết như tuổi trẻ nữa người trưởng thành tự khắc biết cân nhắc thiệt hơn biết lùi biết tiến vì đại cục cháu xem hoàn cảnh của cháu không thành vấn đề với tôi tôi cũng có thể xem con cháu giống như cháu ruột mình tôi đối với cháu không tệ đó là sự thật Bà đã r ấ tôi bao của trong hoàn dung cảnh t khi chưa tôi tới bố đã â y chuyện Nhưng đựng nên xin thật chịu Thế cháu, h mà là sức của quả quá đó tôi. y vì tình cảm tử tế mà trước cảm mà đồng â đây y đã động đi. đã đ có, chủ động dừng lại ở đây đi. Tôi ở ý với bác gái sau đó ít lâu s ợ dĩ là tôi chứ không phải là chí theo lời bác gái nói bác đoán trước dù chí có biết sự thật cũng chưa chắc đã chịu buông tay tôi dù có buông tay tôi cũng chưa chắc đã có thể quên được đoạn tình cảm này sự thật này đối với tôi mà nói nó không đến nỗi là cái gai nhưng mà nó chính xác là một gánh nặng trí đã từng cứu tôi một mạng gánh nặng này tôi sẽ gánh thay anh anh rất nhanh đã nhìn ra thái độ khác thường của tôi anh hỏi tôi rốt cuộc mẹ đã nói gì với em tôi không muốn anh nghĩ nhiều cũng không biết phải nói với anh như thế nào cả tôi không phải là người quá thông minh để nghĩ được nhiều chuyện cùng lúc như vậy thế nên chỉ lắc đầu mẹ anh không nói gì với em cả vậy tại sao em lại như vậy em có thể tin anh được không không cần nghĩ gì cả chỉ tin ở anh thôi đương nhiên tôi tin anh nhưng mà bố tôi không còn ở đây tôi không muốn thay vào đó tôi lại chính là người sẽ cầm vào cái gai trong lòng bác gái mà cắm sâu hơn tôi không muốn bác gái nhìn thấy tôi lâu hơn nữa và tôi cũng không thể để cho bác ấy về quê ở một mình trong tình trạng này thật sự không thể an tâm được nơi này vốn nằm trong kế hoạch cuộc đời anh anh thậm chí còn đang có dự định mua nhà gắn bó ở đây còn tôi ngay từ đầu đến đây vốn chỉ là một cuộc dạo chơi không mục đích vì thế nếu một trong hai phải rời khỏi nơi này người đó đương nhiên phải là tôi em yên tâm cho anh thêm một chút thời gian anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ tôi nhớ lại lời của bác gái khi tôi khuyên bác ấy nên ở lại đây nếu bác ấy về quê vào lúc này sẽ chỉ khiến cho anh thêm lo lắng bác ấy đã rất thành thật mà nói tôi biết cháu không có lỗi bố cháu cũng không có lỗi nhưng mà tôi vẫn không có cách nào tự gỡ nút thắt này cho mình được cứ nhìn thấy cháu tôi lại nhớ tới cái đêm kinh hoàng đó và tim tôi lại đau như bị kim đâm vậy tôi luống cuống giữ tay anh lại không liên quan đến mẹ anh mẹ anh không nói gì với em cả anh có thể tự nhìn vào thái độ của mẹ để suy đoán nhất định là đó là vì mẹ anh đã biết em vốn không yêu anh tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại buột miệng nói ra những lời đó nữa tôi vốn không thông minh lắm anh kinh ngạc nhìn tôi không chớp mắt tôi nuốt khan một ngụm không khí cố gắng c h ấ n tĩnh bản thân và nói rành rọt đó là vì mẹ anh đã biết em không yêu anh em đã ở bên anh vì đồng cảm vì mang ơn vì anh rất tốt với mẹ con em nhưng mà suy cho cùng đó cũng không phải là tình yêu một người như anh chắc chắn sẽ không tin vào những lời bịa đặt văn vở và d ỗ n g tuếch này nhưng mà tạm thời tôi không nghĩ được nhiều hơn xin lỗi anh tôi l y nhí nói trong cuống họng trùng hợp vài ngày trước tôi vô tình gặp lại một người bạn học cũ hồi cấp ba ngày đó chúng tôi rất thân thiết với nhau và trùng hợp nữa là cậu ấy đã theo địa chỉ mà tôi cho để đến thăm tôi tôi đã quyết định rồi tôi sẽ về làm cùng cậu cậu ấy hồ hởi ôm chầm lấy tôi tốt quá rồi an chi bao nhiêu năm xa cách cuối cùng cũng có cơ hội ở gần nhau rồi tôi vẫn đứng yên mặc cho cậu ấy ôm đó là một cậu bạn có ngoại hình trẻ trung đẹp trai sáng sủa ăn mặc hợp mốt nói ra ngày đó cậu ấy còn từng tỏ tình với tôi vài lần mấy hôm trước vẫn còn nhắc với tôi về chuyện cũ yên tâm tôi sẽ lo chu đáo cho hai mẹ con cậu cứ tin ở tôi đó là điều tốt đẹp cuối cùng mà tôi có thể làm cho anh tôi không muốn chuyện của mấy chục năm trước trở thành gánh nặng trong lòng anh tôi càng không thể để cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này trở thành chướng ngại trên con đường t h a n h thang phía trước của anh chúng tôi gặp nhau trên một chuyến tàu không phải ga đầu tiên cũng chẳng phải là bến cuối cùng mà là trông tranh ở giữa đường say con đường phía trước còn dài rộng còn có rất nhiều lối rẽ tôi tin rằng dù sẽ đi lối nào thì chúng tôi rồi cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp có thể là một năm hai năm hoặc là lâu hơn thế nữa nhưng không sao chúng tôi còn rất nhiều thời gian vì chút hạnh phúc của bản thân mà đào s ớ i lại những vết thương đã cũ vì cái gọi là tình yêu mà tự mình d ả i lên đoạn đường ngắn ngủi còn lại của mẹ anh của bố mẹ tôi một lớp gai nhọn không xứng tạm biệt anh tôi để lại cho anh một dòng thư không quá nhiều chữ sau đó rời đi ngay trong đêm qua đêm nay mặt trời sẽ mọc nắng sẽ lại lên tôi nhớ lại ngày đó anh từng nói nửa đêm chán đời quá xách ba lô lên và chạy một mạch ra biển không làm gì cả chỉ ngồi đợi mặt trời lên sau đó ăn một bữa sáng thật ngon rồi chạy về cuộc sống mà vết thương dù có sâu đến mấy rồi cũng lành sẹo đêm có dài đến mấy thì mặt trời cũng sẽ lên đó là quy luật sau khi tôi rời đi hy vọng anh cũng sẽ xách ba lô lên và chạy một mạch ra biển sau đó sẽ quay về khi mặt trời đã lên cuộc sống lại quay quỹ đạo cũ tôi và cu sóc chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua tôi không thể về nhà vì biết anh kiểu gì cũng sẽ tìm tới hơn nữa về nhà vào lúc này ngày ngày đối diện với bố mẹ e là sẽ có khi tôi không thể chịu nổi mà nổ tung lên mất tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất đơn giản nhưng mà không phải thế ngay khi bước lên xe ngay khi những cảnh vật quen thuộc lùi dần sau lưng đó là khi tôi biết kỳ thực anh đã in rất đậm sâu trong tim tôi và cả những dòng nhật ký đó chúng chẳng khác gì lưỡi dao đang giày xéo tim gan phèo phổi của tôi mỗi ngày có vài đêm tôi còn mơ thấy ác mộng cai linh ngay sau khi biết tin tôi rời khỏi đó đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc rốt cuộc mày đang ở đâu mẹ con tao khỏe mạnh bình an không cần lo cho tao đâu cũng may cù sóc tuy rất buồn khi phải rời xa nơi đó nhưng mà rất biết nghe lời thằng bé trấn an dì linh là con đây con và mẹ chi đang ở nhà mới rồi ạ hôm sau con về thăm dì linh nhé sóc đang ở đâu thằng bé rất biết giữ lời hứa ở một nơi rất vui ạ nó thăm dò con tôi không được liền quay sang chất vấn tôi đã có chuyện gì xảy ra đó là câu hỏi thứ một nghìn của nó nhưng mà ngoài tôi và bác gái ra thì có trời mới biết được chuyện gì đã xảy ra tôi biết anh nhất định sẽ ra nhà tỉnh tôi thế nên có vài chuyện không nên giấu thì không cần phải giấu tôi thành thật với bố mẹ con cảm thấy chúng con không hợp và con đã rời khỏi nơi đó rồi mẹ tôi gấp gáp hỏi đã rời khỏi đó vậy sao lại không về nhà bây giờ con đang ở đâu mau về đây ngay cho mẹ mẹ con tự biết chăm sóc cho mình mẹ yên tâm một thời gian nữa con sẽ về mẹ tôi vẫn lo lắng không thôi cuối cùng quyết định không được không về nhà cũng được nếu thế thì mau đến chỗ anh con đi chỉ có hai mẹ con con thì bố mẹ không an tâm bố không cho phép đâu đối với chuyện của tôi và trí mẹ tuy có chút nuối tiếc nhưng mà bố mẹ đều tôn trọng quyết định của tôi nên không gượng ép tôi dặn mẹ nếu anh t r í có hỏi thì mẹ đừng cho anh ấy biết chỗ con ở cũng đừng cho số điện thoại mới của con nhé mãi đến lúc này mẹ tôi mới tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy cũng không có chuyện gì đâu ạ cái chính là khi đã kết thúc rồi thì tốt nhất không cần d â y dưa nữa mẹ tôi trần trừ một lát thở dài nói ừ cũng được đồ có tốt tới mấy mà không phù hợp với mình thì vẫn là không phù hợp mẹ tôi vẫn luôn nghĩ tôi tốt nhất nên tìm một người có hoàn cảnh tương tự như thế cuộc sống sau này mới dễ dàng cân bằng được thôi thì đành để c h o mẹ xem như đó chính là lý do vậy sau đó anh cả rất nhanh đã chạy tới chỗ tôi thật ra ban đầu tôi không có ý định nói cho ai biết những gì mà tôi đã được nghe nhưng mà cho đến khi nhìn thấy anh cả cho đến khi anh ấy ôm tôi một cái nhỏ giọng hỏi nói cho anh biết đã có chuyện gì đã xảy ra chính là lúc đó tôi cảm thấy lồng ngực tôi như vỡ tung ra thành từng mảnh bao nhiêu ngày qua những ám ảnh chất chứa trong lòng cho đến hôm nay đã không còn đủ sức chịu đựng nữa tôi vẫn luôn nhớ đến trí thật sự rất nhớ cả hai mẹ con tôi đều rất nhớ bây giờ tôi mới biết là anh đã hiện hữu trong cuộc sống của chúng tôi nhiều quá rồi hôm đó hành lý mà chúng tôi mang đi không nhiều tất cả đồ đạc trong nhà đều để lại hết trong phòng bên cạnh nhà họ có một đứa con bị bại liệt gia cảnh khó khăn chỉ còn lại quần áo và vật dụng cá nhân của hai mẹ con cố gắng nhét mãi cũng vừa vặn hai cái vai ly ngay cả đồ chơi của cu sóc tôi cũng bảo con để lại cho bọn trẻ nhà hàng xóm thằng bé ngoan ngoãn gật đầu duy chỉ có ánh mắt nuối tiếc là vẫn hướng về phía đầu giường không rời nơi đó là một dãy thú bằng gỗ còn có cả một an chi tí hon và đó là những thứ cuối cùng chúng tôi mang theo an h chi em không sao chứ tôi lắc đầu nước mắt chảy xuống đến cằm không sao nói cho anh biết đã có chuyện gì anh sẽ giải quyết cho em chính là tôi lấy lại bình tĩnh kể cho anh c ả n g h e mọi chuyện bàn tay anh ấy cứ xiết rồi lại thả thả rồi lại xiết lấy vai tôi tâm trạng cũng g i ố n g hệt như tôi hôm đó chẳng biết phải nói gì một lúc lâu sau anh ấy mới trả lời đều là chuyện đã qua sau này anh sẽ lo cho hai mẹ con em đều là chuyện đã qua kể cả trí và tương lai của tôi trong mắt anh ấy cũng chỉ còn lại hai mẹ con tôi ngay cả người ngoài cuộc như anh cả cũng cảm thấy chúng tôi tốt nhất không nên có dây d ừ a tôi ở không quá gần chỗ anh cả nhưng cũng khá thuận tiện anh ấy thì lo cho tôi nên hễ có thời gian lại chạy tới mưa gió bão bùm gì cũng chạy tới nhiều lần tôi còn bảo em lớn rồi thật đấy anh đừng có xem em là đứa trẻ ngốc nghếch mà bảo bọc nữa ai bảo mày không chịu về ở với anh mày muốn lớn thế nào thì lớn với người trong nhà không cần phải tỏ ra mình đã trưởng thành mà anh cả tôi đến ngoài lo lắng cho tôi còn là vì lo lắng chọc cù sóc bất cứ ai nhìn từ bên ngoài vào đều biết trong lòng nó vị trí của tôi và trí vốn không khác nhau là mấy bây giờ tôi lại bắt nó phải đột ngột rời xa một người mà nó đang yêu thương anh cả tôi sợ thằng bé vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm lý vì thế nên hễ rảnh rỗi liền chạy tới chơi cùng cháu đá bóng thả diều giáp mô hình tất cả những trò chơi thằng bé đã từng cùng trí chơi trước đó anh tôi nói thằng bé hỏi anh có biết t ạ c tượng gỗ hay không thôi thì đợi thêm ít thời gian nữa vậy trẻ con thường rất nhanh quên nhưng mà tôi biết thằng bé sẽ không quên không ai có thể thay thế được bố trí trong lòng nó những món đồ chơi mới mẻ và hiện đại mà anh cả tôi hay bạn tôi mua thằng bé đều tỏ ra không có hứng thú duy chỉ có những con thú bằng gỗ bé bằng lòng bàn tay kia thì chơi mãi không chán chỉ riêng tượng ăn c h ì tí hon và cu sóc tí hon là mỗi ngày chỉ đưa ra ngắm một tí rồi lại cất vào hộp cẩn thận nửa hạt bụi cũng không bám vào được mẹ chi hôm trước bố đã nói là sẽ là một bố trí tí hon nữa nhà mình cả nhà ba người vui vẻ chiếc hộp vẫn còn một chỗ trống có lẽ sẽ vừa v ặ n để một tượng bố trí tí hon của thằng bé vào nữa mẹ ơi tại sao mình lại không sống cùng bố nữa hả mẹ thật ra tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho con hiểu nghĩ mãi chỉ biết nói qua loa vì cả mẹ và bố trí đều bận mẹ phải chuyển tới đây để làm việc thế nên tạm thời không thể gặp nhau vậy đến khi nào thì mình sẽ quay về nhà cũ ạ lần này tôi trả lời rất thật mình sẽ không quay về đó nữa đôi mắt trong veo của thằng bé có hai giọt nước vậy mình sẽ không được gặp lại bố trí có phải không ạ tôi không muốn nói dối nhưng lại không thể nói thật thế nên ngần ngại mãi mới có thể đưa ra một câu trả lời lấp lừng đợi sau này khi nào con lớn hơn mẹ sẽ đưa con về gặp bố tôi vốn đã định sửa lại chỉ gọi là chú trí nhưng rồi trong đầu lại vang lên câu nói hôm trước của anh đây là quyền lợi chính đáng của anh anh nói đúng đây là quyền lợi của anh tôi không thể tước đoạt thằng bé miễn cưỡng gật đầu vâng ạ tôi dần dần ổn định được cuộc sống của mình nói ra thì số tôi vẫn còn rất may mắn không chỉ có anh cả mà còn có cậu bạn của tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy và anh cả tôi vẫn đang ngày ngày thay trí làm những việc mà trước đây anh vẫn làm cho tôi và cho cả cu sóc sau khi tìm được nhà trẻ và cho cu sóc đi học yên ổn rồi tôi nói với cậu ấy mình có dự định đi tìm việc quang nhìn tôi bật cười chơi chán rồi ừ con người suy cho cùng vẫn không nên nhàn rỗi quá hiểu rồi muốn bận rộn để quên những việc chưa thể quên đúng là quá gượng ép cậu ấy là người tinh mắt đầu óc nhanh nhạy vừa nhìn đã biết tôi chẳng phải vô duyên vô cớ mà rời khỏi nơi đó hôm đó sau khi trí rời đi cậu ấy đã nháy mắt hỏi tôi tôi diễn không tệ chứ không tệ nhờ màn kịch này của cậu mà người ta mười phần cũng phải tin năm sáu phần không tệ nhưng lý do là gì tôi chỉ lắc đầu có vài chuyện khó nói con người cậu ấy tuy nhiều chuyện nhưng đều là do chuyện tự nguyện tìm đến bằng không cũng sẽ không gượng ép thấy tôi không nói cũng chỉ khoát tay ai cũng có cho mình vài bí mật sau đó tôi đến làm trong phòng mua hàng cho công ty quang cậu ta đảm bảo cứ tận dụng hết mức ưu ái của người nhà đi đ ừ n g ngại không cần trong công ty cậu là ông chủ tôi là người đi kiếm cơm cứ sòng phẳng với nhau cho dễ sống nói là nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tận dụng ưu ái của người nhà thật ví dụ khi con tôi bị ốm phải nghỉ đột xuất hoặc ví dụ khi chính bản thân tôi bị ốm sau này tôi rất hay bị ốm có thể do thay đổi môi trường sống có thể do ngủ không ngon hoặc có thể vì bữa ăn không còn đẹp mắt và cân đối dinh dưỡng như trước nữa tất cả những điều đó đều từ một người mà ra trên đời này có rất nhiều chuyện nói thì dễ nhưng làm lại rất khó từ sau khi rời xa nơi đó tôi chỉ có một cuộc nói chuyện duy nhất với trí là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi anh hỏi tôi chúng ta thật sự không thể hay sao không quá vòng vèo văn vở cũng không hỏi tôi lý do tôi rời đi càng không có nửa chữ nhắc tới người đàn ông đã ôm tôi hôm đó anh chỉ hỏi tôi có thể cho cả hai một cơ hội hay không tôi lắc đầu không thể câu cuối cùng anh dặn tôi là hai mẹ con giữ gìn sức khỏe nghe xong câu đó tự nhiên tôi lại cảm thấy phiền muộn đong đầy lồng ngực tôi cảm thấy như mình đang mắc nợ anh rất nhiều dù không liên quan nhưng mà cũng không thể chối bỏ việc chị anh đã vì bố tôi mà mất bây giờ tôi lại xuất hiện trong cuộc đời anh cùng đi với anh một đoạn đường ngắn ngủi rồi đột ngột sẽ sang hướng khác mà chẳng có lấy một lời giải thích cây linh nói với tôi những người không quen thân sẽ thấy anh ấy rất bình thường không hề có mảy may nào thay đổi còn những người quen thân đều sẽ thấy anh ấy bây giờ chính xác là một cái cây tuy bên ngoài vẫn tươi tốt nhưng bên trong đã mục s ố n g rồi tôi cười buồn không sao khả năng hồi sinh của cây cối vốn không tệ nó ôm đầu than trời vì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ rốt cuộc mày còn coi tao là bạn thân nữa không còn vậy nói đi tao có thể làm gì cho mày bây giờ không cần làm gì cả cũng không cần kể chuyện c â y cây của mày cho tao nghe nữa thêm một thời gian nữa số lần nhắc tới bố trí của con tôi giảm dần tôi cứ nghĩ anh cả nói đúng trẻ con suy cho cùng luôn sẽ nhớ dễ quên hơn người lớn nhưng mà cho đến khi thằng bé bị ốm p h ả nhập viện thì tôi mới biết là mình đã nhầm đêm đầu tiên ở bệnh viện thằng bé đã rụt rè hỏi tôi mẹ ơi con có thể nhờ chú quang mang hộp gia đình tí hon đến đây giúp không ạ tôi cố gắng thương lượng với con có thể bù lại bằng món đồ chơi khác không như thế sẽ đỡ phiền chú quang giọng thằng bé buồn s o nhưng mà con nhớ bố hóa ra trẻ con cũng giống như mình thôi giống như là một phiên bản thu nhỏ của mình vậy khi bình thường mạnh khỏe đều có thể cố gắng gói ghém nỗi nhớ vào tim chỉ khi ốm đau yếu lòng thì không thể nỗi nhớ cứ như con tằm phá kén mà chui ra vậy không cản lại được tôi gật đầu được rồi mẹ sẽ nhờ chú quang mang đến cho con một lát sau thằng bé lại cúi đầu lẩm bẩm giá như có bà nội ở đây bà có nước của vương quốc siêu nhân xanh như thế thì con sẽ không phải tiêm rồi con trai tôi bị viêm phổi ho mãi không hết cậu thêm sốt dai dẳng nữa nên lúc nào cũng ỉu xìu mệt mỏi dỗ mãi chẳng ăn hết nửa bát cháo tôi nghỉ việc chăm con hai ngày sang tới ngày thứ ba thì anh cả tới thay cho tôi anh ấy bảo tôi dù quen thân cũng phải làm cho tròn nhiệm vụ mau đi đi vâng vậy em cố gắng kiểm kê xong trong hôm nay ngày mai đi làm báo cáo sau đó có thể nghỉ tiếp anh giúp em trông thằng bé vài ngày nhé đợi tôi xe đến cửa anh ấy lại gọi à phải rồi anh cả vừa đưa cho tôi một cặp lồng súp vừa nói cái này mang tới công ty ăn sáng đi anh chưa từng thấy bà mẹ nào mới chăm con ốm mấy ngày đã trơ sương như mày súp nấm thanh mát dịu ngọt không nóng không nguội rất vừa miệng lâu lắm rồi tôi lại có thể ăn được một bữa ngon miệng như thế tôi chụp lại cái cặp lồng đã sạch sẽ trơn c h u cho anh cả hỏi đừng nói là anh nấu có đánh chết em cũng không tin quán nào thế quán trên đường tới đây khúc nào nhỉ nhắn em địa chỉ đi có nói thì mày cũng tìm không xa đâu quán này nằm trong hẻm để bữa nào người ta bán nữa thì anh lại mua cho đành thế vậy quán ăn mà cũng có ngày bán ngày không thì chịu rồi cả ngày hôm đó tôi vùi đầu làm kiểm kê bữa trưa cũng không kịp cả ăn con bé bàn bên cạnh đầu bù tóc rối ngẩng đầu lên than thở chị chi chị còn thở được không còn nó nằm t r ư ờ n lên bàn ảo não em nhớ lại hình như chưa có tháng nào kiểm kê mà em được ăn t r ư a đàng hoàng thì phải ông chủ nhà mình đúng là phát xít quá mà tôi bật cười thế sao không sách ba lô lên và đi đi cho ông chủ của em sáng mắt ra nó rụt cổ lại thôi bỏ qua việc phát xít trong công việc thì tìm mỏi mắt cũng không ra điểm trừ nữa em lập lời thề rồi sẽ sách x é p đi theo ông chủ suốt đời cho đến khi bị đuổi thì thôi thằng bạn tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên cách quản lý cũng có vẻ gắt gao hơn so với những chỗ khác chính là làm ra làm mà chơi ra chơi nhưng mà ngoài giờ làm thì lại vô cùng thoáng tâm lý lại chiều nhân viên nên dù cường độ công việc cao như thế cũng chưa từng thấy ai có ý định rời đi còn đang nói giờ thì bạn tôi bước vào trên tay là mấy ly trà xanh đậu đỏ vừa nhanh chóng phân phát cho mọi người vừa nói cái này coi như bồi dưỡng tạm cho mọi người nhé tôi vừa nghe có người bảo tôi là phát xít không cho mọi người ăn cơm trưa mấy lời này là con bé thùy nói nó giơ tay khẳng khái thừa nhận vâng sếp lời em nói toàn là sự thật t i ư a nay em đã phải nhai bánh mì trừ bữa đấy được rồi đền bù cho cô nó còn đang cười toét toét sau khi hút một hơi mới nhăn mặt không phải trà sữa à cái này không sẽ uống lắm nhỉ không dễ uống nhưng cũng không dễ mua đâu đừng có ý kiến cũng không phải em có ý kiến nhưng mà sếp đã có lòng thì có lòng cho chót được không anh thử hỏi cả phòng mình có ai thích uống món này không buổi trưa nó còn gặm được một ổ bánh mì chứ tôi chỉ ngậm mỗi hai cục kẹo một phần vì bận một phần vì không muốn ăn mãi sau nó bảo sợ tôi bị tuột đường nên mới cố bóc kẹo nhét cho tôi bây giờ vừa đói vừa mệt lại gặp đúng món khoái khẩu của mình nên tranh thủ hút một hơi gần cạn tôi rơi ly lên nói có tôi nhé con bé thùy tròn mắt nhìn cái ly chỉ còn mỗi đá sau đó kết luận bao cả phòng là phụ bao cho chị chi mới là chính vài người xung quanh cũng đồng tình thế nên sau này nếu vẫn còn muốn được hưởng sái thì tốt nhất miệng chỉ dùng để uống thôi không dùng để nói tối hôm đó mãi tới tối muộn tôi mới tan làm tôi không về nhà mà chạy thẳng tới bệnh viện điều ngạc nhiên là con tôi tuy vẫn sốt nhưng mặt mày đã tươi tỉnh hơn rất nhiều thằng bé vừa thấy tôi đã cười toe toét mẹ ơi hôm nay sóc ngoan lắm tiêm thuốc không khóc tí nào sóc giỏi quá phải thế mới nhanh được về nhà chứ vâng sóc còn được ra vườn hoa đi dạo nữa ạ còn có đi chơi đu quay còn có thằng bé còn đang nói dở thì anh cả tôi đã vội cắt ngang em vẫn chưa về tắm sửa à em mang đồ theo đợi em tắm xong anh có thể về được rồi anh cả vội xua tay đuổi tôi như hồi không cần không cần mày cứ về nhà ăn no ngủ kỹ đi tối nay anh ở đây với thằng bé tôi tròn mắt xác nhận lại được luôn à ừ bằng tuổi của anh nếu sớm s ủ i thì có khi sắp b ế cháu rồi không vô dụng tới mức một đứa trẻ cũng không trông được tôi thì không yên tâm lắm cơ mà anh cả tôi cường quyết mày làm ơn có lòng tin với anh mày một lần mau về đi thêm nữa con trai tôi cũng liến thoáng g ụ c tôi mau về tôi thấy cu cậu đã khỏe với lại hai đêm qua không ngủ được cả ngày hôm nay lại vật lộn với đống chứng từ từ sáng tới chiều cũng đuối rồi nên đành dặn anh cả vậy anh nhớ chú ý đến thằng bé nhé đừng có ngủ quên đấy biết rồi biết rồi còn nữa có chuyện gì nhớ gọi cho em ờ kìa đã bảo là biết rồi cơ mà mau về nhanh kẻo hết giờ ra vào bây giờ sau khi tôi ra tới cửa lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cậu cháu sau đó cả hai còn đập tay vui vẻ với nhau nữa hình như thằng bé thật sự thích ở với cậu nó hơn sáng sớm mai tôi tranh thủ trên đường đi làm về ghé vào bệnh viện lúc này trong phòng chỉ có mình con trai tôi nhìn quanh hỏi cậu cả đâu rồi con con tôi thành thật lắc đầu cậu cả không có ở đây ạ tôi sửng sốt sao lại không có đêm qua cậu cả ngủ lại với con mà không ạ đêm qua con ngủ với thằng bé biết mình lỡ lời nên nhanh như cắt vội bịt lại tôi nghiêm mặt hỏi con rốt cuộc đêm qua ai đã ngủ lại với con con tôi ngập ngừng mãi con ngủ với với chú chú nào vừa lúc đó thì anh cả tôi lật đật chạy tới trên tay vẫn là một cặp lồng xúc nấm chay quen thuộc chú nào mày quát thằng bé nhỏ nhỏ thôi nó xanh mặt luôn rồi kìa tôi quay sang chất vấn anh cả chẳng phải anh nói sẽ ngủ lại cùng con em sao thằng bé lại bảo là có chú nào đó ngủ lại bạn anh bạn thân của anh mày yên tâm đi người này đáng tin hơn anh nhiều trăm con nít khéo gấp mấy lần anh nói cái gì thế lại có người nhà không đáng tin bằng người h o à i sao không phải thế à mà trong vài trường hợp thì đúng là thế mày không tin thì hỏi cu sóc mà xem cậu ta không chỉ khéo trăm mà còn biết dỗ ngọt lại còn biết b à y lắm trò mày không tin anh thì cũng phải tin con mày chứ ngay cả con tôi cũng phụ họa không ít vâng ạ chú ấy cũng là bạn mới thân của con chú ấy rất tốt mà mẹ bạn mới thân vâng ạ hôm qua chúng con đã kết bạn với nhau rồi tận hôm qua không phải buổi tối mới gặp à vâng anh cả biết tôi đang giận nên vội vã đưa cặp lồng cho tôi tội không đáng kể công thì nhiều xúc này không phải cứ muốn là mua được Mau cầm lườm đi đi. em tâm. Hôm làm một em. anh giao nay anh nữa. ngoan của Nếu quá đâu. quạ chứng cho ác Được được chú lấy là ấy. yên đi đi. đời đúng Tôi phải thì theo không không không bận nào ngoãn gà vì sẽ sẽ Sẽ ý những ngày sau đó con tôi rất thích đi ra ngoài chơi cùng cậu cả và bạn tôi thỉnh thoảng còn có cả người bạn mới mà tôi chưa từng gặp mặt nữa hình như thằng bé đặc biệt thích người bạn mới này của mình dù rất ít khi kể nhưng mỗi lần kể đều không che giấu được ánh mắt sáng rỡ hôm nay con được đi tới sân bóng cùng cậu và hai chú chú bạn thân của con đá bóng rất giỏi luôn đó mẹ hoặc thỉnh thoảng khi tôi phải thức làm việc khuya thằng bé sẽ bảo chú bạn thân của con bảo không nên thức khuya thức khuya là không biết yêu thương sức khỏe của mình tôi có cảm giác người bạn mới thân này đang ngày càng tạo nên những màu sắc mới mẻ trong cuộc sống của con thằng bé cười nhiều hơn tinh nghịch hơn hột nhiên hơn và không còn buồn rầu than thở kêu nhớ nhà như lúc trước cũng là thời gian đó tôi đặc biệt hay nhận được thức ăn từ anh cả và nước trà xanh từ bạn tôi tôi thắc mắc hai người định nuôi em thành heo à anh tôi nhăn mặt nạt mày gầy lắm thật đấy anh là anh mày nhìn mà còn thấy chán nữa là con trai tôi nhanh chóng tán thành đúng rồi ạ mẹ phải ăn nhiều vào mẹ xinh đẹp mỗi tội hơi gầy để con lấy bát cho mẹ nhé mẹ ăn nhiều để vừa sinh vừa khỏe nhé tôi biết thừa con mình không nói được mấy lời hoa mỹ đó thế nên quay sang nạt anh tôi anh đừng dạy nó n nói dẻo miệng ô hay cái đó gọi là khéo một cách chân thật tuy có khéo miệng đấy nhưng mà là lời thật lòng không cần anh cứ dạy nó nói lời thật lòng thôi không cần khéo miệng như anh buổi tối trước khi đi ngủ thằng bé vẫn theo thói quen cũ mở hộp gia đình ra ngắm nghía rất lâu có điều lâu nay nó không còn cho tôi nhìn cái nữa thậm chí thẳng thắn đề nghị đây là hộp gia đình bí mật của con nhé mẹ không được mở ra khi con chưa đồng ý đâu tôi bật cười bí mật với cả mẹ cơ à vâng chú bạn thân của con bảo ai cũng có những bí mật mà người khác không được biết tôi tò mò vậy cái chú bạn thân đó của con chú ấy ở đâu thằng bé thật thà gật đầu nhà của chú ở ngay kia kìa nhưng mà thỉnh thoảng chú mới đến đó ở đó là một căn nhà nằm đối diện xéo nhà tôi chỉ là ở đây lâu như vậy rồi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy chủ của căn nhà đó không ngờ đó lại là nhà của bạn thân con tôi tối hôm đó trời đột nhiên đổ mưa lúc nửa đêm tôi l ù m cồm bò dậy định đóng cửa sổ nhưng mà chỉ mới kéo vào một cánh thì bỗng thấy phía trước sân nhà mình có bóng s á n g một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại ban đầu tôi rất sợ một người đàn ông đêm hôm không ngủ mà đi đứng giữa mưa gió như thế khẳng định không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng vì tò mò nên tôi không đóng cửa vội mà đứng dựa lưng vào tường quan sát anh ta đêm tối một bóng người một điếu thuốc lập lòe vừa hoang liêu vừa cô độc buổi sáng đi ngang qua sân tôi đặc biệt chú ý đến chiếc ghế đá gần chỗ người đàn ông kia đã đứng đêm qua thì thấy dưới đất vương vãi t à n thuốc có lẽ đêm qua anh ta đã đứng ở đó cả đêm và cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần sau đó thật sự không hiểu nổi một người đàn ông trong lòng phải nặng nề và lắm tâm sự như thế nào mới mỗi đêm đều đứng một mình đ ố t thuốc như thế vài ngày sau đó tôi bất ngờ nhận được điện thoại của bà ngoại thằng bé vẫn là giọng nói yếu đuối bất lực đó bà vừa khóc vừa nói với tôi mãi tới gần đây bác mới được biết tin thằng bé đã được cháu đón về rồi cảm ơn cháu tôi cho thằng bé nói chuyện với bà kể sơ về tình hình của con và dặn bà cứ yên tâm bà khóc nghẹn hồi lâu mới có thể nói bác biết thằng bé được làm con của cháu là phúc phần của nó bác không mong gì hơn nữa sau này bác yên tâm ạ đợi sau này thằng bé lớn cháu nhất định sẽ nói cho nó biết sự thật cháu sẽ dẫn con về thăm hai bác khi có dịp bác gái vội vàng phản đối không cần đừng nói gì với nó cả c ũ n g đừng để cho nó phải nhớ về tuổi thơ khốn khổ của nó thằng bé là con cháu là cháu của bố mẹ cháu không liên quan gì đến hai bác và mẹ nó cả lòng tôi nặng c h ị u đó có lẽ là việc tốt nhất mà một người bà nghèo khổ và bất lực đến đ ư ờ n g cùng như bác ấy có thể làm rồi tôi đã đồng ý với bác gái nhưng cuối cùng đã không có cách nào để xóa hết những lời bác ấy đã nói ra khỏi đầu tôi dù có tốt đến mấy cũng chỉ là người có công nuôi dưỡng thằng bé khoảnh khắc vật lộn giữa sự sống và cái chết của mẹ ruột thằng bé ngày đó một lần nữa kéo về trong đại não tôi quẩn quanh ở đó bóp chặt từng dây thần kinh của tôi không buông đó mới là người đã đánh đổi tính mạng của mình để sinh ra thằng bé nếu không có tôi thằng bé vẫn sẽ có trí có ngôi nhà trên núi kia hay thậm chí nó vẫn có thể tự lớn lên giống như bao đứa trẻ lang b ạ t khác nhưng mà không có mẹ ruột nó thì không có nó đó là sự thật tôi đ ư ợ con c trai đến bệnh viện tâm thần vào một ngày giữa mùa thu trời trong xanh nắng vàng hanh hao nhưng mà không khí nơi này vẫn có chút s ợ n người rất thật ở đằng kia bệnh không tiến triển cả ngày cứ ngồi ngơ ngẩn như thế thôi bác sĩ phụ trách tốt bụng dẫn tôi ra tới tận nơi cô ấy đang ngồi thích hoa lắm ngày nào cũng ra đây ngắm hoa có khi mưa còn không biết đường vào tôi chậm chạp lây từng bước chân nặng nề tới vâng ạ ngày trước cô ấy cũng rất thích hoa thích làm đẹp bác sĩ bật cười ừ đỏm sáng lắm xem kìa lại mới cài hai bông hoa to tướng lên tóc kìa phải rồi không nên cho trẻ em vào thăm tránh gây tâm lý sợ hãi cho các bé để bác dẫn ra ngoài kia chơi nhé không cần đâu ạ cháu chỉ cho con vào một lát thôi ừ vậy không nên ở quá lâu hai bông hoa cài hai bên tai còn đang lẩm nhẩm tự hát một mình hồn nhiên ngây thơ chẳng còn chút mảy may liên quan đến hình ảnh người con gái đầy toan tính của năm đó cô ấy không nhận ra tôi cũng rất ít khi trả lời tôi nhưng nụ cười ngây thơ thì luôn hiện hữu không nhớ vậy còn nhận ra đứa trẻ này nữa không nó là ai không nhớ bố mày mất rồi mẹ cũng rất yếu nên mới không lên thăm mày được mày đừng buồn họ nhé không buồn trước khi đến đây vốn đã dặn dò con cẩn thận cũng chả còn biết trước về bệnh tình của cô ấy thằng bé không hiểu được quá nhiều nhưng vẫn có chút sợ hãi mẹ ơi vì sao chúng ta lại phải đến thăm gì ấy tôi suy nghĩ hồi lâu trả lời con vì đó là một người rất quan trọng với con con nhớ nhé dù bây giờ không được bình thường nhưng mà không có ai trên đời này yêu con hơn gì ấy thế nên con không được sợ thằng bé miễn cưỡng gật đầu vâng ạ thế nhưng sau khi vào đây từ đầu đến cuối con trai đều trốn sau lưng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy mẹ mình cười ngây dại còn run lên một cái rất rõ thằng bé kéo kéo áo tôi ra hiệu mẹ ơi s ắ p muốn về tôi nắm lấy tay con động viên con khoanh tay chào dì nhé con ngoan dì rất thương con thằng bé rè rặt cuối đầu chào cô ấy nhìn thằng bé chằm chằm không rời một k h ắ c đây là cu sóc mày hãy ghi nhớ nhé sau này tao lại đưa con tới thăm mày cô ấy vẫn nhìn cu sóc không rời rồi đột nhiên gỡ sợi dây đang đeo trên cổ ra đưa cho thằng bé cho này nụ cười rất hiền lành cu sóc sợ hãi rụt tay lại không dám nhận nên tôi đành nhận thay cho con cho đấy tôi ra hiệu cho cu sóc cảm ơn gì đi con đeo đi đó là một sợi dây dù đã cũ kỹ mặt dây là hình một ngôi nhà làm bằng gỗ xung quanh được b ọ c lại cẩn thận bằng mi ca tôi mỉm cười chấn an dây này sắp đứt rồi ngày mai tao mua dây khác về thay xong sẽ cho thằng bé đeo nhé yên tâm nhưng mà một mặt còn lại của ngôi nhà còn được sán thêm một tấm hình mười đầu ngón tay tôi cắm vào da thịt cảm giác như có tia x é t đang chạy dọc sống lưng tôi tôi đưa Đây đó. đấy, đeo đi. cười ra ai? bức cô Cho hình hỏi Vẫn nụ ngây dại Tôi ấy. là mang theo tâm trạng phức tạp cùng cực rời khỏi đó tôi không biết người đàn ông trong bức hình đó rốt cuộc là gì của cô ấy nhưng mà ngoài cô vợ sắp cưới của trí ra thì tôi chưa từng nghe kể về bất kỳ một người con gái nào khác đó là một người phụ nữ có ngoại hình xinh xắn ăn ở ngọt ngào cô ta rất hàm hư vinh sau khi anh chí thất bại liền cuỗm hết số tiền ít ỏi còn lại rồi ra đi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được trái đất lại tròn đến thế đó là mẹ ruột của con tôi nhưng cũng lại là người đã từng hại người đàn ông tôi yêu đến thê thảm chính vì thế tôi tạm thời chưa thể giữ lời hứa thêm nữa con tôi luôn p h ụ p h i ệ u con không muốn đeo ngôi nhà này đâu mẹ chi tôi cũng cảm thấy ngôi nhà này nếu để nói là làm mặt dây chuyền e là không hợp lắm vì thế mấy ngày sau đó vẫn còn để nó ở trong túi của mình tôi vốn đã định đợi sau này con lớn hơn sẽ kể cho nó nghe về mẹ ruột của mình cũng sẽ nói với con đó chính là ngôi nhà mà mẹ con để lại cho con chỉ là vì sao trong ngôi nhà mà cô ấy để lại lại có hình ảnh của người đàn ông đó chỉ là một sự trùng hợp hồi tưởng một vài chuyện trong quá khứ một tia nghi hoặc bắt đầu bén rễ trong lòng tôi hỏi cái linh chuyện cũ của anh t r í là chuyện cách đây mấy năm về trước nó nhăn mặt thắc mắc từng nói mày vì chuyện này mà chia tay anh ấy nhé cái con sở người này tôi nghiêm túc nhắc lại đó là chuyện của mấy năm về trước nó có lẽ cũng biết tôi có chuyện quan trọng nên mới hỏi vì thế cũng không vòng vèo nữa không rõ lắm hình như 5 năm năm t i ế nghi n g hoặc đó bắt đầu bén dễ trong lòng coi điều tôi vốn biết mẹ ruột thằng bé là người khá phóng túng thế nên dù đã bén dễ thì vẫn còn rất yếu ớt chưa đáng kể lắm cho đến khi con trai tôi đang xem một chương trình hoạt hình gần đó và thằng bé ngây thơ nói mẹ ơi bố trí cũng bị dị ứng với cái hạt này giống con này mẹ thằng bé vừa nói vừa chỉ lên màn hình tv đó là hạt hạnh nhân và con trai tôi dị ứng rất nặng với loại hạt đó đến mức mặc dù tôi khá thích ăn nhưng kể từ khi đưa con về thì nhà tôi chưa từng xuất hiện loại hạt đó thêm một lần nào nữa tôi không thể nào chớp mắt được cứ như đang bị thôi miên vậy rất lâu sau mới có thể lắp bắp hỏi ai nói với con dạ bố ạ tôi không biết những điều này và hình như còn có rất nhiều chuyện mà tôi chưa được biết sau đó tôi đã đi vào phòng mở hộp bí mật của cu sóc ra định bụng sẽ bỏ thêm ngôi nhà mà mẹ ruột nó tặng vào bên trong đó đều là những kỷ vật vô giá của thằng bé có điều khi vừa mở ra thì lại thấy bên trong đó vốn dĩ đã xuất hiện thêm một bức tượng khác từ lúc nào mà tôi không hay biết là bức tượng bố trí tí hon mà thằng bé đã rất mong đợi nhớ lại vài chuyện xảy ra gần đây tôi cảm thấy kỳ thật anh chưa bao giờ rời xa mẹ con tôi ngay cả khi chúng tôi không còn khả năng bước chung đường được nữa thì anh vẫn ân cần và chu đáo với mẹ con tôi hết mực và điều đó làm cho tim tôi lại thêm một lần nữa ngập tràn phiền muộn tôi cứ ngồi như thế hồi lâu tay mần mề từng bức tượng mà anh đã dày công đục đẽo cảm xúc trong lòng quả thật rất khó tả rất khó tả tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo cũng không biết sẽ đối diện với chuyện đó như thế nào nếu như những gì tôi nghĩ là thật thằng bé cũng là con anh chăm sóc con là trách nhiệm của anh tôi xem con cháu như cháu nội của mình lại thêm vài chục phút trôi qua lòng tôi gần sáng như gương kể cả những gì tôi nghĩ không phải là thật thì trên đời này vốn đã chẳng có ai có thể yêu thương thằng bé như anh thế nên nếu duyên phận lại kỳ diệu đến thế thế thì như lời bà ngoại của con nói đó chính là phúc phần của con tôi có thể cảm nhận được rất rõ r à n g anh đang ở gần chúng tôi rất gần sóc ơi sóc không có lời đáp trả tôi bảo hộp xuống đi ra phòng khách tìm con tivi vẫn còn mở như người thì không thấy bóng sáng đâu phòng bếp hành lang dưới sân tất cả đều không thấy tin tôi bắt đầu đập thình thịch như đánh trống sóc vốn là đứa trẻ biết nghe lời và luôn sợ làm cho tôi buồn thằng bé sẽ không bao giờ tự ý đi mà không xin phép vài người hàng xóm bắt đầu hỗ trợ tôi đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy tôi mếu máo muốn khóc tới nơi ngay lúc đó tôi nghĩ tới căn nhà luôn đóng cửa im lìm phía bên kia không ngoài dự đoán anh nhanh chóng mở cửa khi thấy tiếng gõ gấp gáp của tôi tôi run lập cập hỏi anh con trai cùi sóc có ở trong nhà anh không anh trong mày ngạc nhiên rất nhanh đã hiểu s a o vấn đề không có thằng bé không có ở bên nhà à hai chân tôi nhũn ra sắp không thể nào đứng nổi ngay cả giọng nói cũng bay biến đi đâu mất chỉ còn biết cố gắng vét một chút sức lực ít ỏi để lắc đầu đợi anh một chút anh trả lời ngắn gọi sau đó gấp gáp xoay người vào tắt bếp người cao chân dài nên khi tôi còn chưa kịp đứng thẳng lên thì anh đã bước ra một tay vòng qua tay tôi đỡ lấy giọng nói đ i ể m tĩnh đừng lo chắc nó chơi ở đâu đó l a n h quanh đây thôi chúng tôi vừa đi vừa hỏi thăm một bác gái bán nước bên đường chỉ cho chúng tôi à thằng nhóc đi qua đây vẫn thường khoanh tay chào đấy hả tôi lập cập vâng vâng ạ hình như vừa đi qua đây chưa lâu vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất giống như đang tìm cái gì đó chúng tôi theo hướng tay mà bác gái chỉ để đi về phía trước may mà đi thêm một đoạn nữa thì anh nhìn thấy thằng bé ở bên kia đường kia rồi cụ sóc cũng đã nhìn thấy chúng tôi vừa giơ tay vẫy vẫy vừa gọi to mẹ chi bố trí sóc tìm thấy rồi này hóa ra thằng bé mang mấy bức tượng mà anh đ é o tới lớp khoe với bạn lúc nãy trên đường về thì đánh rơi mất nên cụ cậu đi tìm trái tim đang treo trên cổ của tôi lúc này mới hạ xuống tôi ôm ngực thở phào một hơi c h í dặn tôi đứng yên để anh qua đón con nhưng mà ngay khi anh chỉ vừa nhìn tới nhìn lui để quan sát thì con tôi đã vội vã băng sang đường vào giây phút đó tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe máy chạy quá tốc độ đang lạng lách đánh võng về phía thằng bé tốc độ quá nhanh và khoảng cách quá gần tôi đánh mất nhịp tim của mình thêm lần nữa một tiếng ẩm inh tai nhức óc vang lên tôi đứng đ ơ ra như tượng vài giây sau mới có thể hoàn hồn con tôi không sao thằng bé từ trong vòng tay anh lồm cồm bỏ dậy nhưng mà anh thì có sao một dòng máu tươi c h ả y dài dưới cơ thể anh tay chân b ì n h mẩy không có chỗ nào là không có máu anh cứ thế nằm im dưới đất mặc cho tôi hoảng loạn đang ôm anh gào khóc cho đến khi một người đi đường tốt bụng can ngăn tôi Cô làm như thật ra lời bác sĩ tôi không thể nghe có nghe cũng không hiểu sau khi bác sĩ rời đi mới run sẩy hỏi anh cả tôi rốt cuộc anh ấy có sao không anh cả chân an tôi không nghiêm trọng lắm không sao tôi đ ỡ đẫn như c â y máy nói không nghiêm trọng lắm nhưng vì sao tới giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh cơ chứ thậm chí khi m ẹ anh tới nơi thì anh vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật tôi vừa lo lắng cho anh lại vừa cảm thấy mang tội với bác gái nên chỉ biết cuối đầu lý nhí nói đi nói lại mấy lời cháu xin lỗi ạ là bởi vì cứu con cháu nên anh ấy mới như thế này tôi nhớ lại lời cầu khẩn của bác gái hãy buông tha cho tôi tôi nhớ mình cũng từng gật đầu nhận lời với bác gái tiếc là cuối cùng tôi không chỉ không buông tha cho bác gái mà lại còn cột thêm cho bác gái một nỗi đau khác cảm giác tội lỗi cứ thế ngập tràn trong lồng ngực khiến cho tôi chỉ việc hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn cháu xin lỗi xin lỗi bác không sao đâu thằng bé không sao là tốt rồi cho đến tận lúc này bác ấy cũng chẳng trách tôi lấy nửa lời sự tử tế đó tình thương đó sẽ khiến cho tôi hối hận đến chết nếu như anh không tỉnh lại những ngày sau đó tôi luôn cho cu sóc vào bệnh viện cùng mình một phần vì có thêm thằng bé tôi cảm giác bác gái có thể bớt muộn phiền hơn phần nữa là sợi dây hoài nghi đó vẫn đang ngày ngày bén rễ trong tôi tôi ngồi bên giường bệnh của anh vừa lau tay cho anh vừa lẩm bẩm nếu anh không muốn quãng đời còn lại em phải sống trong ân hận thì hãy mau tỉnh lại đi nhé hôm đó khi ở giữa dòng suối hung dữ anh đã nói đợi sau khi vào bờ chúng ta sẽ yêu nhau bây giờ cả anh và em đều đã bước qua cái chết anh lại nằm đây thế này nếu như anh không tỉnh lại thì em biết đi đâu để đòi người em quyết định rồi chuyện của chị anh đã là chuyện của mấy chục năm trước nếu như mẹ anh vẫn không thể tự mình nhổ được cái gai đó thì em sẽ là người nhổ đi cho bà anh nói xem một cái ung nhọt nếu không một lần can đảm cắt bỏ đi thì sao có thể lành được chứ có phải không tay tôi dừng lại rất lâu trên gương mặt anh hàng lông mày đen sậm bờ mi cong sống mũi này và cả khóe môi này thật sự rất quen thuộc nhưng không chỉ là cảm giác quen thuộc của người đàn ông tôi yêu sâu đậm đó còn là một cảm giác thân thuộc hơn hệt như tôi đang mỗi ngày mỗi đêm đều đang ở rất gần tôi vừa không có thời gian lại vừa không có đủ can đảm thế nên cuối cùng đành đưa cho anh cả hai mẫu tóc nếu những gì tôi nghĩ là sự thật thì tôi sẽ trả nó về quỹ đạo cũ cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn thấy không có ai trên đời này có thể yêu thương thằng bé nhiều hơn trí một người có thể liều cả mạng sống của mình để cứu người khác ngoài tình yêu ra thì vốn chẳng còn lý do nào khác anh cả đưa tay lên kiểm tra chán tôi nghiêm túc hỏi mày khai thật cho anh đi hôm đó mày có bị b a đập ở đâu không hai ngày sau anh cả đưa cho tôi một hồ sơ vẫn còn đ i ê m phong đầy đủ anh không dám mở dù rất tò mò mày tự mình mở đi tôi chậm chạp kéo tờ giấy ra anh cả tôi sốt sắng mấy thông số bên trên ngoài ngành có đọc cũng không hiểu đâu cho đến khi dòng chữ được in đậm từ từ xuất hiện trước mặt tôi có quan hệ huyết thống cha con độ tin ê cậy trên chín mươi chín chín n h ì n chín chín chín phần trăm hai môi tôi khô k h ó c tôi lập cập rời mắt sang nhìn anh cả anh họ nói có quan hệ cha con anh cả tôi giật lấy tờ giấy để xác nhận lại ừ có quan hệ cha con đây là trung tâm uy tín bậc nhất tin chắc không có nhầm lẫn tôi không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào nhưng mà rõ nhất vẫn là hạnh phúc là an lòng là tin rằng anh nhất định sẽ rất vui vì đứa con trai bé bỏng tội nghiệp này của mình mà sẽ sớm tỉnh lại tôi mang theo tờ giấy xét nghiệm và dẫn cu sóc vào gặp bà nội nó lần này đã là bà nội thật sự bà nội có chung một dòng máu bác gái dường như không tin vào mắt mình đọc đi đọc lại mấy lần sau đó lại run rẩy bước đến bên con tôi thằng bé này làm sao bác có thể không nhận ra giọt máu của con trai mình cơ chứ bác hổ đồ quá rồi bác thật sự giọng bác gái n g ẹ n lại tựa như không thể thốt ra thành lời rất lâu sau bác gái mới có thể thả cu sóc ra sau đó nắm lấy tay tôi là bác có lỗi với cháu nước mắt bác gái rơi đầy trên tay tôi bác xin lỗi đáng ra bác không nên dùng một cái gai đã cũ để sạch vào tim cháu một vết thương mới như thế tôi không trách bác gái đó là lời nói rất thật nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã không bao dung và tử tế với tôi đến vậy là lỗi của bác đẩy hai đứa vào tình cảnh này là lỗi của bác tôi nhẹ giọng c h ấ n an anh ấy sẽ sớm tỉnh lại bây giờ đã có con rồi anh ấy không phải là người vô trách nhiệm như thế ừ nó không phải là người vô trách nhiệm rất đúng anh chưa bao giờ là người vô trách nhiệm anh chỉ hơi gan lì phải đợi cho tới khi con trai mình áp vào tai gọi mấy tiếng mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh và rồi anh trở lại với tất cả chúng tôi đó là một giấc ngủ suốt mấy ngày trời bố ơi đố bố biết đây là con gì đây là hạt giấy mẹ dạy con gấp đấy ạ mẹ bảo chỉ cần gấp hạt giấy tặng bố thì bố sẽ tỉnh lại ánh mắt ảm đạm đồng tử chỉ le lói một tia sáng rất mỏng anh đau đớn nói đáng lẽ anh phải nhận ra thằng bé sớm hơn đáng lẽ anh không nên để cho con mình trải qua những chuyện như thế năm đó khi cô ấy rời đi anh không được biết về đứa con này tôi nắm lấy tay anh mỉm cười nói thật may bây giờ vẫn chưa quá muộn anh còn cả một cuộc đời rất dài để bù đắp cho con anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi vậy còn em tôi l ặ n g lặng hít vào một hơi c h o không khí căng tràn lồng ngực nhưng mà ngay khi tôi định mở miệng thì anh đã nhanh chóng nói thật ra anh đã biết hết mọi chuyện đó chính là lý do anh không ngăn em rời đi anh biết em cần thời gian anh cũng cần có thời gian để giúp cho mẹ tự gỡ được nút thắt trong lòng mình tôi sửng sốt nhìn anh bố em không có lỗi chuyện đã lâu như vậy rồi là tại mẹ anh cứ cố chấp nắm mãi không buông người đàn ông này đến cuối cùng vẫn vì muốn tôi không mang cảm giác tội lỗi trong lòng mà tiếp tục dọn d ẹ p sạch sẽ mọi trở ngại cho tôi sau này có một lần tôi hỏi anh nếu mẹ vẫn cứ nắm mãi không buông thì anh định sẽ thế nào anh trả lời rất nhanh chẳng thế nào cả đêm đêm canh cửa nhà em không cho tên đàn ông nào bén mảng đến và đợi cho đến khi mẹ chịu buông ra tôi bật cười thật ra cũng không cần b à y trò đến thế chẳng phải tất cả những tên đàn ông xung quanh em đều đã bị anh mua chuộc hết rồi còn gì tôi nhớ lại mấy màu tàn thuốc nằm vương vãi dưới sân hỏi anh vậy còn thuốc thì sao một đêm anh đốt hết mấy bao anh cười cười giải thích anh chỉ hút một ít thôi sau đó nhớ lại lời mình từng nói với bố nuôi của cu sóc trên núi nên không hút nữa tôi tròn mắt không hút vậy tàn thuốc đó xem như nó có tác dụng đuổi mũi vậy có điều chúng tôi không cần đợi quá lâu ít lâu sau đó thì bác gái đã đích thân mang q u y ề n nhật ký và cả những bức ảnh đó đi đốt hết bác gái nói với tôi chuyện cũ người cũ người đi rồi thì những thứ này cũng nên bỏ đi thôi bác thật sự không còn canh cánh trong lòng nữa bác gái lắc đầu không còn bác vẫn nói mà không ai có lỗi cả chỉ tại bác cứ nắm mãi không buông được thôi tôi bật cười vậy còn cái gai đó nhổ luôn rồi thật ra thì không có vết thương nào là không lành sẹo chỉ tại mình cứ cố chấp đục khoét nó thôi lời này rất thật giọng nói cũng nhẹ nhàng tựa như chút được gánh nặng an chi bác gái nắm lấy tay tôi bác hối hận rồi nhưng m à y vẫn còn cơ hội tha lỗi cho bác người một nhà nghe tai bên này chạy qua tai bên kia đừng để trong lòng người một nhà phải chúng tôi chính thức trở thành người một nhà cách đó không lâu mẹ anh vẫn câu nói cũ mẹ già rồi không đợi được lâu nữa vì câu không đợi được lâu nữa của mẹ anh mà hai cái áo dài đôi suýt chút nữa đã may không kịp bố dắt tay tôi vào lễ đường trên sân khấu có cả anh và con đang đứng đợi anh đón lấy tay tôi ghé vào tai nhỏ giọng chào mừng em đã đến bến tàu cuối cùng của chúng ta tôi cá câu này là cái linh hoặc anh cả bày cho anh mặt mày anh tỉnh bơ lúc trước em nói chúng ta gặp nhau t r o n g tranh giữa đường say nhưng mà em nhầm rồi em xuống đâu anh theo xuống đó cho đến bến cuối cùng em đừng hỏng chạy thoát khỏi tay anh bởi vì ngay từ đầu số phận đã định chúng tôi cùng lên cùng xuống một con tàu bởi vì ngay từ đầu số phận cũng đã định cho chúng tôi cùng suýt chết rồi cùng sống lại và chúng tôi còn có một đứa con một gia đình một con đường rất dài phía trước vĩnh viễn bước cùng nhau